Chương 1120 truyền tống chi chiến Hàn lập thấy cảnh này sắc mặt lập tức thay đổi Sau lưng hán tiếng sấm vang lên Hóa thành một đảo điện hồ rồi biến mất không thấy Mà bên kia, phía trên cách truyền tống trận Lục mang chợt lóe Một nữ tử cả người lục quang bao phủ hiện ra Đúng là hoàng tuyển quỷ mẫu Mắt thấy năm đảo kiếm khí cùng hàn khí đánh tới Nàng ta âm trầm cười, một tay hướng về phía kiếm khí và hàn khí đánh nhẹ ra một trường, phản phất như không mang theo lực đạo gì. Năm đảo kiếm khí cách đó hơn trường bỗng nhiên vỡ vụn ra từng mảnh rồi tán loạn, biến mất trong gió. Về phần hàn khí từ phía trên đánh xuống giường như gặp phải một lực cản vô hình, tuy hạ xuống phía dưới được một chút nhưng đột nhiên quay ngược lại về phía con giết bốn cánh kia. Làm cho nó một trận luống cuống tay chân Đúng lúc này Ngân quang chớp đồng thân hình hàn lập Đã hiện lên ở trong tiểu truyền tống trận Hơn nữa không chút do sự dương một tay lên Một đảo pháp quyết đánh lên trên bên cạnh pháp trận Tay còn lại nhanh chóng bấm quyết niệm chú Miệng nhẹ nhàng phát ra vài câu chú ngữ Cơ hồ cùng lúc đó Bóng người phía sau nhoáng lên một cái Nhân hình khôi lỗi hiện lên sát bên cạnh Hàn Lập. Hồng cung trong tay chợt lóe, vô số mũi tên lửa như cuồng phong bão táp hướng ngân sam nữ tử mà bắn tới. Mà ở phía xa xa, huyết quang trong mắt bộ khô Lâu đang liều mạng công kích đứa bé chợt lóe, rồi không chút dấu hiệu nào đột nhiên hóa thành năm con quỷ, tiếp theo quay cuồng rồi biến mất. Ngay sau đó, năm cỗ khí trắng xám đồng thời hiện ra trên đỉnh đầu hàn lập, rồi lại hóa thành năm quỷ đầu lớn cỡ bánh xe. Chúng nó được hàn lập dùng pháp quyết triệu hồi. giờ phút này toàn bộ trận pháp bạch quang trước động bắt đầu được kích hoạt. hàn lập đứng trong đó gắt gao nhìn thẳng về phía nữ tử áo bạc ở xa xa trên mặt hiện vẻ ngưng trọng. hết thảy việc này diễn ra vô cùng nhanh chóng. Hành động của Hàn Lập hiển nhiên làm cho Mỹ Phụ cũng ngân bào nữ tử đều lắp bắp kinh hãi, ngoài ý muốn. Mỹ Phụ sắc mặt đại biến, không nói nhiều lời. Thân hình nhoáng lên một cách liền hóa thành một đảo ngân hồng bắn nhanh đến đồng thời miệng khẽ kêu. Phá pháp trận đi, không được thả cho hắn rời khỏi. Tuy rằng lời này không nói rõ là ai, nhưng mà ai cũng biết hắn trong lời nói nhất định là Hàn Lập đang đứng trong pháp trận. Dù sao mà kể Hàn Lập có vấn đề gì hay không, nhưng nếu hắn thật sự rời khỏi thì cho dù nàng có hoàng tuyển quỷ mấu hỗ trợ cũng không bao giờ có thể đồng thời đối phó hai đại yêu. Hoàng tuyển quỷ mấu đang trôi nổi trên bầu trời Pháp trận vừa nghe thấy lời này cười mẹ một tiếng hướng về Pháp trận phía dưới khẽ hé miệng ra thi triển một loại công Pháp gì đó. Cùng lúc đó, hàn lập đột nhiên nhấp tay lên, một cách một mục xích mở ngoạt tròn thước gỗ đóng ngoạt tròn màu xanh hiện ra trên tay, ngơ hồ có một đóa hoa sen hiện lên, rồi một mảnh thất sắc Phật quang nhất thời hướng phía trên bay đi. Phật môn linh bảo, bộ ráng bình thản của hoàng Tuyền quỷ mấu nháy mắt biến mất, miệng phát ra một tiếng thét chói tai như mèo bị dấm phải đuôi thân hình liền hóa thành một luồng lục quang rồi biến mất tại chỗ. Mà lúc này toàn bộ trận pháp bạch quang đại phóng, mỹ phủ kia đổn quang tuy rất nhanh nhưng rõ ràng đã chậm một bước. Hàn lập không khỏi vui mừng nhưng sắc mặt bóng trở nên đại biến. Bởi vì ngâm sam nữ tử sắp bị vô số mũi tên lửa bao phủ đã mở ra khe hở không gian biến mất tại chỗ. Hàn lập trong lòng trầm xuống, nhưng hắn sớm có chuẩn bị thân hình bỗng nhiên quay tròn tại chỗ. Vô số đảo kim sắc kiếm khí từ trên người bắn ra, làm cho khu vực này trong phút chốc dường như biến thành một con nhím màu vàng. Nếu băng phượng kia dám xuất hiện ở gần pháp trận tuyệt đối sẽ bị kiếm khí bao vây Chỉ có thể ứng phó kiếm khí mà không thể ngăn được hàn lập rời đi Nhưng ngoài ý muốn hàn lập Ngân Sam nữ tử không xuất hiện trong vòng vây của kiếm khí mà lại hiện ra ở trên không cách pháp trận 20 trường Khóe miệng nàng hiện lên một tia cười lạnh cả người bạch quang trói mắt bộc phát một tay hướng về khoảng không phía trên hàn lập cơ một cái chỗ đỉnh đầu hàn lập một trận giao động không gian một vầng sáng trong suốt thật lớn trầm rãi hạ xuống hàn lập sắc mặt trở nên âm trầm thần niệm khẽ động từng đạo kim sắc kiếm khí biến đổi phương hướng tất cả đều hướng vầng sáng chém tới làm cho địa phương nhỏ trên đầu hàn lập lập tức trở nên kim quang chói mắt tiếng xé gió xiết gào Nhưng một màn quỷ gì xuất hiện Tất cả kim sắc kiếm khí kia khi chém vào trên vầng sáng Lại giống như chém vào ảo ảnh Ló lên rồi lướt qua Không có chút hiệu quả nào Hàn lập trong lòng kinh hãi Đang muốn dùng bát linh xích để ngăn không cho vầng sáng kia hạ xuống Ngân sam nữ từ phía xa xa sắc mặt tái nhợt Năm ngón tay đang mở ra khẽ khép lại Rồi từ từ di chuyển Phảng phất như bị một vận nặng ngàn cân dính lên tay. Vầng sáng trên không trung chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó lại hiện lên sát bên Hàn Lập, đem toàn bộ truyền tống trận bao phủ vào trong. Hàn Lập bừng tỉnh thầm kêu không tốt, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng ồn ào, bạch quang chợt hiện lên khắp bốn phía. Hàn Lập ở trong truyền tống trận bỗng biến mất. Cùng biến mất với hắn còn có hủy đầu so ngũ tử đồng tâm ma biến thành vài nhân hình khôi lỗi kia. Toàn bộ truyền tống trận một lần nữa chống sống truyền tống bạc quang cũng tự nhiên ngừng lại. Tình hình quỷ dị bực này làm cho cung chủ tiểu cực cung vốn đã bay nhanh tới gần đó trong lòng chợt lạnh. Nàng lập tức ngừng bay kinh nghi hướng nữ tử áo bạc nhìn đang muốn xem phát sinh chuyện gì rồi tính tiếp. Nữ tử do băng phượng biến thành nhẹ nhàng thu hồi ngọc thủ Nhưng hai má lại đỏ bừng bạch quang trên người lúc ẩn lúc hiện Bộ dáng rõ ràng là đã kiệt sức Vừa thấy cảnh này Mỹ phụ trong lòng khẽ động Không hề do dự dương ngọc thủ lên Hơn 10 điểm ngân quang chợt lói lên bắn ra Hóa thành hơn 10 cái đinh bạc Hướng về phía ngân bào nữ tử bắn tới Ngọc thủ dương lên Hơn 10 điểm ngân mang chợt lóe lướt qua bắn ra Hóa thành hơn 10 khẩu sắc bén dị thường ngân đinh thẳng đến áo màu bạc nữ tử chát đi Ngân sam nữ tử trong lòng gian dữ Nhưng bí thuật vừa dùng thật sự quá lớn Cho dù nàng sở hữu thiên phú thần thông không gian trên người Cũng chỉ có thể sau khi tiến dai hóa thần cảnh giới mới thích hợp thi triển Vừa nãy là do mắt thấy hàn lập sắp truyền tống rời đi Dưới tình thế cấp bách nên phải miễn cưỡng sử dụng. Hiện giờ thấy Mỹ phổ công tới, nàng không thể đồng thời vừa sử dụng bí thuật vừa đối phó với địch rơi vào đường cùng đành hé năm ngón tay ra, hướng phía dưới vung lên. Một tiếng oanh thật lớn vang lên. Trong đại truyền tống trận phía dưới, bạc quang chớp đồng, vầng sáng đem hàn lập, khôi lỗi, ngũ tử đồng tâm ma biến mất đột nhiên hiện ra. Vầng sáng sau khi chợt lóe, liền tán loạn biến mất tâm. Thân hình hàn lập lung lay mấy lần. Tựa hồ sau khi di động không gian còn chưa lấy lại được bộ dáng bình thường. Nhưng ngân bào nữ tử lúc này cũng đã xuất ra một kiện cẩm bào rực rỡ màu lam, nhẹ nhàng đem hơn 10 cái đinh bạc kia chặn lại. Sau đó không chút nghĩ ngợi, hai tay áo hướng về phía dưới run lên nhất thời phi kiếm trong suốt sầm rạp tuôn ra, tưởng như vô cùng vô tận, đem toàn bộ thân hình Hàn Lập bao phủ vào trong kiếm quang chói mắt. Hàn Lập thân hình vừa trụ vững liền ngẩng đầu hé miệng ra, phun ra một cái tiểu đỉnh cổ kính Đỉnh này sau khi quay tròn, từ mặt ngoài phun ra vô số thanh ti mỏng, sau khi đan vào nhau hình thành lên một cái quang võng thật lớn, đem hàn lơ a bơ a o bọc ở trong võng này. Mà trong miệng quỷ đầu do ngũ tử đồng tâm ma biến thành liên tiếp vang lên những tiếng kêu quái dị rồi phun ra ma khí màu trắng xám, phá vỡ bạch quang đánh về phía không trung. Mà thân hình nhân hình khôi lỗi kia cũng nhoáng lên một cái, rồi biến mất vô ảnh vô tung. Đây là đứa bé phía bên kia mất đi đối thủ, lại đem vạn yêu phiên đang cầm trong tay lại tế luyện lên không chung. Phiên này lại bắt đầu hóa lớn, cũng bắt đầu ở trong yêu khí quay cuồng không ngừng. Một cái ảnh ảnh yêu thú từ trên phiên này biến ảo mà ra tiếp đó hiện lên bộ dáng thực sự.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 Những lời này rất đúng, đúng lúc bản thân Hàn Lập cũng cho rằng mình không thể không tiếp tục cùng nhị yêu và mỹ phổ dây dưa tiếp thì gì biến xuất hiện. Nguyên bản đang phun ra vô số thanh sắc linh ti hư thiên đỉnh, không có sự điều khiển của Hàn Lập đột nhiên rung động kịch liệt thả ra thanh quang chói mắt. Tiếp đó Hàn Lập liền mất đi tâm thần liên hệ cùng với bảo vật này. Nguyên bản thanh ti dùng để ngăn cản kiếm quang bỗng nhiên rơi xuống phía dưới, rơi vào trong đại truyền tống trận, ló lên rồi biến mất. Tiếp đó đại truyền tống trận này phát ra âm thanh ầm ầm, toàn bộ pháp trận linh quang nổi lên, hiện ra một tầng quần sáng màu xanh, đem hàn lập và ngũ tử đồng tâm ma tất cả đều bao phủ vào trong. Tư thiên đỉnh, vị cung chủ tiểu cực cung kia vừa thấy tình hình này trên mặt nhất thời lộ ra biểu tình khó tin, lập tức ngừng công kích ngân bào nữ tử, xoay người đưa mười ngón tay hướng về hàn lập ở truyền tống trận, bộ dáng như phát điên. Mười đảo ngân hồng trói mắt trong phút chốc phụt ra. Ngân sam nữ tử đang ở trên không truyền tống trận cũng cực kỳ ngạc nhiên, tuy rằng yêu này không biết truyền tống trận sẽ đem hàn lập truyền tống đến đâu. Nhưng tự nhiên cũng không nguyện trở mắt nhìn hàn lập truyền tống rời đi. Nàng không suy nghĩ nhiều lập tức thôi đồng pháp quyết. Nhất thời kiếm quang phô thiên cách địa dập rạp điên cuồng chém xuống. Nhưng là quần sáng màu xanh bao phủ đại truyền tống trần kia lại không biết là do cái gì tạo thành bất kể là mười đảo ngân hồng đánh lên trên hay là hàng trăm kiếm quang trong suốt chém tới, quần sáng này ngay cả gần sóng một chút cũng không có, bộ dáng như không thể bị phá vỡ. Việc này khiến cho cả Mỹ Phụ và Ngân Bảo nữ tử đồng thời trợn mắt há mồm. Kỳ thật không chỉ bọn họ. Hàn lập ở trong quần sáng cuống huyết dùng vô số thanh kim sắc phi kiếm cũng không thể chém vỡ quần sáng màu xanh để thoát thân, đồng dạng cũng rất kinh ngạc. Sau khi sưu hồn hàn ly thượng nhân, hắn nếu nhớ không lầm thì truyền tống trận này là cổ truyền tống trận mà tiểu cực cung lâu nay vẫn để đó không dùng, chỉ có thể đơn độc truyền tống về phía trước. Tuy rằng không biết pháp trận này có thể thông đi nơi nào, cũng không biết như thế nào mới có thể kích động. Nhưng nếu là đơn hướng, hàn lập tự nhiên quyết không làm chuyện mạo hiểm này. Vạn nhất lại bị truyền tống đến tuyệt địa quỷ quái như quỷ vụ Hắn chẳng phải là rất xui xẻo sao Cho nên vừa thấy bị nhốt trong truyền tống trận, Hắn tự nhiên phải liều mạng phá hủy quần sáng để thoát thân Sau khi mắt thấy phi kiếm mất đi hiệu lực Hắn cắn răng một cái Một đoàn tam sát quang mang hiện lên trong tay Run lên một cây rồi hóa thành một cái vũ phiến mở ngoặt tròn quạt long đóng ngoặt tròn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 Nhưng cũng đủ cho hàn lập từ trong thoát ra Hàn lập nhất thời khẩn trương Tuy rằng hắn muốn rời khỏi nơi này Nhưng tuyệt đối không nguyện ý Vì vậy mà rơi vào tay con băng phượng thập cấp này Đang muốn nhất tam diễn phiến lên hung hăng cấp cho đối phương một đòn Đột nhiên hắn sắc mặt đại biến thu lại tam diễn phiến Lại lấy ra một khối lệnh bài màu lam Chính là đại Nazi lính Hàn lập vừa mới xuất lệnh bài này ra trên cổ truyền tống trần liền linh quang đại thỉnh quang mang chói mắt đồng thời quần sáng màu xanh cũng theo đó tán loạn vỡ vụn ra. Sau khi linh quang của truyền tống trần vụt tắt, chẳng những hàn lập trong quần sáng mà cả ngũ tử ma hết thảy đều biến mất. Ngay cả ngân bào nữ tử do thập cấp băng phượng biến thành vừa đứng bên cạnh truyền tống trần cũng không thấy đâu.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 Nhưng lập tức vẻ hung giữ chợt lói trên mặt, hai mắt hung hăng hướng Mỹ phủ liếc mắt một cái trong miệng thét lên một tiếng xuyên thủng tầng mây. Sau đó bỗng nhiên hướng về vạn yêu phiên treo trên không chung chỉ một cái, nhất thời trên lá phiên yêu khí bành trướng yêu ảnh lập tức rõ hơn, vô số huyến ảnh yêu thú lớn nhỏ toàn bộ tuôn ra trong phút chốc yêu khí đen thui cuồn cuộn che kín non nửa không trung đại điện phô thiên cách địa hướng mỹ phụ đánh tới mỹ phụ biến sắc nhưng trước người lục quang chợt lóe hoàng tuyền quỷ mẫu một thân âm khí đứng chắn trước người mỹ phụ nhìn vô số yêu ảnh trên không trung trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh sau khi thân hình quay tròn nhất thời một mảng lớn lục khí từ bốn phía cuồn cuộn tuôn ra trong nháy mắt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 Chỉ có thể ngẫu nhiên từ bên trong truyền ra một hai tiếng nổ kinh thiên đồng địa. Trong một gian thạch phòng to ba mươi trượng. Trên một cái truyền tống trần sống với cách trong hư linh điện, hàn lập một tay nâng hư thiên đỉnh, vẻ mặt không chút biểu tình, đang rằng co với một tuyệt sắc mỹ nữ. Mà nhân hình khôi lỗi ở phía sau vẫn không nhúc nhích quỷ đầu do ngũ tử ma biến thành đang lơ lượng trong ma khí trên không. Dùng thị huyết ma quang nhìn chằm chằm nữ tử đối diện trong miệng thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm nhẹ ô ô tưởng như chỉ cần hàn lập ra lệnh một tiếng là lập tức tấn công. Nữ tử đối diện tất nhiên là vì ngoài ý muốn bị cuốn vào chuyện tống trần thập cấp băng phượng. Xét cho cùng mà nói, vì băng phượng này cũng có chút xui xẻo khi thanh sắc quang mạc vỡ vụn, nàng cũng đã phát hiện không hay.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 Bất quá tình cảnh của nàng rõ ràng cũng không khá hơn chút nào. Nàng bây giờ đứng ở một góc thạch ốt, bạch sắc linh quang trên người lóe ra không ngừng, lạnh lùng nhìn chầm chầm hàn lập. Trong lòng nàng suy tính, nếu tu sĩ nhân loại đối diện thực sự cùng mình tự đấu, mình và đối phương thắng bại đại khái 6 và 4 phần. Làm cho nàng buồn bực chính là đối phương hiện nhiên là người chiếm 6 phần thắng.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 Hơn nữa lại còn có ngũ tử ma và con nhân hình khôi lỗi hành động vô thanh vô tức kia cũng lợi hại vô cùng cơ hội có thể trở thành hai gã hậu kỳ đại tu sĩ khác. Do đó, nàng cho dù tự cao tự đại, cũng sẽ không cho rằng nếu mình thật sự cùng Hàn Lập tranh đấu sẽ chiếm thượng phong. Chẳng qua băng phượng này trong lòng cũng không sợ hãi gì, cho dù không phải là đối thủ của Hàn Lập. Nhưng nếu toàn lực chạy trốn thì với thần thông không gian, ai có thể ngăn nàng lại? Hàn lập hai mắt nhìn chằm chằm nữ tử đối diện trong lòng đồng dạng suy tính không ngừng. Nhưng sau một lúc cuối cùng vẫn chỉ hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên nhấc chân chầm rãi từ trong pháp trần bay ra, sau đó bay thẳng đến một mặt vách tường của thạch ốp san thạch thất này có chút cổ quái, bốn phía thế nhưng lại không có một cánh cửa nào, thạch bích lại không có tí lồi lõm nào, bóng loáng gì thường, một khe hở cũng không có. tại loại địa phương quỷ dị khó lường này, hàn lập thực sự không có hứng thú cùng băng phượng đối diện mạo hiểm sinh tử chi chiến một trận, chỉ cần đối phương thức thời không chủ động công kích hắn. Hắn cũng không muốn hao tổn pháp lực cùng đối phương sống mãi với nhau. Dù sao thiên phú thần thông của đối phương thật sự là phi thường thần diệu. Thấy hàn lập hành động như vậy, ngân bào nữ tử Ngọc Dung khẽ đổi cũng âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhóm. Mà hàn lập lúc này đã dùng thần niệm tỉ mỉ xem xét thạch bích kết quả những mày. Thần niệm hắn rót vào trong thạch bích lập tức bị một cố lực lượng cường đại bắn ngược lại. Rõ ràng có cấm chí cường đại nào đó tác dụng lên vách tường. Kết quả này chính là việc làm cho người ta đau đầu nhất. Hàn lập sắc mặt âm trầm đột nhiên vươn một ngón tay, nhắm ngay thạch bích trước mắt nhẹ nhàng đâm vào. Nhất thời trên đầu ngón tay hàn quang chợt lóe lên dài chừng nửa thước, lập tức đâm vào bên trong thạch bích. Suy suy tiếng xé gió vang lên, hàn quang đồng dạng chỉ đâm vào được non nửa rồi bị bắn ngược lại Hàn lập bất đồng thanh sắc, ngón tay tùy ý bắn ra khắp nơi Nhất thời có ba đạo thanh sắc kiếm khí khác đánh lên trên ba vách đá còn lại, kết quả cũng bị bật lại Hàn lập hai mắt không khỏi nhíu lại, im lặng nhìn thạch bích thật sâu trong đồng tử mơ hồ có lam mang chợt lóe lên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 Nhân hình khôi lỗi phía sau hắn bỗng nhiên dương một tay lên Một thanh phi đao màu đen bắn nhanh ra Bay đến một chỗ nằm ở góc thạch bích Nhất thời một tiếng oanh vang lên Vách tường phía trước đột nhiên vỡ vụn ra từng mảnh Trước mặt hàn lập trở nên sáng ngời Trước mắt hắn hiện lên một tòa đại sảnh trống sống Ngân bào nữ tử không ở trong này Nhưng sau khi hàn lập hơi nhìn kỹ Khóe miệng đột nhiên run rẩy một chút, trong mắt hiện lên thần sắc khó tin. Bởi vì đại sảnh đối diện rõ ràng có một cửa đá vung hơn 10 trưởng điêu khắc những ký hiệu kỳ quái trên mặt cửa lóe lên bạch quang nhàn nhạt. Có vẻ như có cấm chế gì trên đó. Mà cái cửa đá như vậy đối với hàn lập lại quen thuộc gì thường cơ hồ liếc mắt một cách liền nhận ra lại lịch của nó. Việc này làm cho ngực hắn như bị giáng một đòn mạnh trong lòng cực kỳ kinh sợ. Hít sâu một hơi, hàn lập thần sắc liền khôi phục như ban đầu đi nhanh thẳng đến cửa đá. Không nói một lời kim quang trong tay chợt lóe, một thanh phi kiếm dài gần một thước xuất hiện trong ta, hơi vung lên chém ra một đảo kim sắc kiếm khí. Quanh một tiếng. Mặt ngoài cửa đá kia bạch quang chợt lóe Trung quy bị kiếm khí chém làm hai bên ngoài lộ ra một cái ngã tư đường so đá tảng hình thành Hàn lập thân hình nhoáng lên một cái Lập tức hiện ra tại trung tâm con đường thần thức vội vàng đảo qua bốn phía Nhưng cả người nhất thời vẫn đứng yên không nhúc nhích tại chỗ Trong cái thông đảo so đá tảng chồng lên nhau này Phân biệt thông ra bốn hướng đông tây nam bắc sống nhau Hai bên thông đảo tất cả đều là thạch bích thô dày, giống nhau như đúc. Không sai quả nhiên là nơi này, không biết qua bao lâu, hàn lập thở dài một cái, có chút phiền muộn thì thào. Nơi này rõ ràng chính là nơi năm đó hắn lấy được hư thiên đỉnh, nội điện hư thiên điện, một tòa cử tháp bằng đá cao 5 tầng Hắn thình lình từ cực Bắc Đại Tấn lại truyền tống tới loạn tinh hải xem xét bốn phía thông đảo bằng đá này. Hắn cũng không biết là mình ở tầng mấy của tự tháp Tư Linh Điện Tư Thiên Điện Hai nơi này chính xác là có quan hệ sâu xa Hàn Lập lại tự nói một câu Thần sắc suốt cuộc trở nên bình tĩnh Lấy thần thông hiện tại của hắn Cho dù thân ở Loạn Tinh Hải cũng không ngại Chỉ cần hắn có thể đi ra khỏi điện này Rồi đem truyền tống chuẩn bị hủy Ngày đó truyền tống mình đến Loạn Tinh Hải Một lần nữa khôi phục lại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 Hiện tại còn cách xa lần mở hư thiện điện sau Khôi lỗi này 8, 9 phần là bị hư thiên điện hạ cấm chế thu trở về Khi nào điện này mở ra lần nữa mới xuất hiện Không chỉ có thế, hàn lập sọc theo đường đi cũng không thấy cấm chế cùng các cơ quan khác Toàn bộ cử tháp dường như đã thành vật chết Mà ngày xưa khi hắn xâm nhập thì cấm chế rất mạnh bấy dập khắp nơi phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1122, liên thủ. Chẳng qua hàn lập có chút đánh giá thấp mê cung thông đảo này, mặc dù phần lớn cấm chế và khôi lỗi đều biến mất, nhưng cấm chế ngăn cản thần thức lại vẫn còn hữu hiệu. Hắn liên tiếp đi nhầm không biết bao nhiêu lần, nhưng sau khi dùng minh thanh linh mục phá vô số ảng cảnh, rốt cuộc tìm được truyền tống trận tiến vào tầng tiếp theo. Trách không được ngày đó man hồ tử có tu vi vượt trội tất cả, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi phía sau hai người cực âm tổ sư chấp nhận thu liếm vẻ tự cao tự đại. Nhẹ nhàng bước đi trên con đường vừa tìm được, sau khi đem ngũ ma và khôi lỗi cất kỹ, liền một kiếm chém đôi cửa đá tàng bảo thất Kết quả không tìm thấy bảo vật gì cũng không phát động cấm chế gì Hắn liền truyền tống ra ngoài Không biết là bởi vì không dùng hư thiên tàn độ mở cửa đá ra Hay là bởi vì không đến ngày hư thiên điện mở ra Tất cả bảo vật này đều dùng cấm chế khác cầm cố Những cấm chế trước đây bây giờ đều đã mất đi hiệu dụng Hàn lập không cam lòng ở mỗi gian tàng bảo thất đều cẩn thận tìm kiếm một phen. Nhưng cuối cùng phải thừa nhận trận pháp sư bố trí pháp trận trong hư thiên điện tạo nghệ thật sự là siêu việt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hắn dù biết rất rõ rằng những chỗ này có cấm chế huyền diệu khác nhưng cũng không làm gì được. Rốt cuộc hắn đành chấp nhận lui ra tắt vọng tưởng đem tất cả bảo vật trong hư thiên điện thu lấy. Chẳng qua tuy rằng loại cấm chế này hắn không thể phá giải, nhưng thường là nơi để khống chế pháp trận lợi hại nhất hẳn là sẽ đặt trong khu vực quan trọng nhất. Mà chỗ quan trọng nhất trong hư thiên điện tự nhiên chính là tầng 5 cử tháp. Ngày đó đám người cực âm lão tổ một phần vì sợ hãi cấm chế tầng 5, phần còn lại vì đang mưu đồ đoạt hư thiên đỉnh cho nên không dám cẩn thận tìm tòi tầng này. Mà lấy tu vi hiện tại của hắn và thần thông minh thanh linh mục, nói không chừng có thể tìm ra một ít thứ gì đó. Về phần con thập cấp băng phượng kia, dù có thi triển thần thông không gian độn di đến nơi nào đi nữa. Hàn Lập cũng không hề lo đến việc yêu vật này có thể trực tiếp chui ra khỏi cử tháp hay hư thiên điện. Bởi vì hắn đã sớm đã cẩn thận kiểm tra vách tháp của cử tháp. Mặt trên vách được hạ hơn 10 loại cấm chế Hơn phân nửa cấm chế đó hắn đều không thể phân biệt nổi Nhưng trong vài loại cấm chế hắn nhận ra thì đã có mấy cái chuyên môn ngăn cản không gian lực Trừ phi sử dụng truyền tống trận đặc thù trong điện Nếu không muốn sử dụng loại thần thông không gian khác để rời khỏi tháp này thì thuần túy là mơ mộng hão huyền Hơn nữa cho dù lấy tu vi hiện tại của hắn cảm ứng Vẫn có thể cảm giác được các cấm chế khác trên vách đá vô cùng đáng sợ. Nếu không nghe ngại các cấm chế này thì hắn đã sớm tìm kiếm cách khống chế pháp trận, hoặc trực tiếp dùng đại thần thông để phá vỡ vách tường rồi ly khai nơi này. Sau khi liên tiếp trải qua hai tầng truyền tống, hàn lập cuối cùng đã tới tầng 5 cử tháp, cũng xuất hiện trước hàn ly thai mà ngày trước chứa hư thiên đỉnh. Lại nói tiếp, đại trưởng lão của tiểu cực cung từ xưa đến nay đều là lấy tên hàn ly thượng nhân, có thể coi là một ít chứng cứ nói lên tiểu cực cung có chút liên quan với hư thiện điện. Chẳng qua hư thiên đỉnh đã bị lấy đi. Bậc thang nơi này sớm trở nên không được đầy đủ trọn vẹn, lưu lại dấu vết đại chiến ngày đó của đám người cực âm lão tổ cùng vạn thiên minh. Có chút ngoài sự đoán của Hàn Lập là, ngân bào nữ tử thế nhưng cũng đang đứng trên đài cao, vẻ mặt trầm ngâm chăm chú nhìn vào cái tế đàn ngày đó. Hàn Lập tiến vào, hiển nhiên kinh động đến nàng. Nàng lạnh lùng xoay người nhìn thoáng qua Hàn Lập, bỗng nhiên thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo kinh hồng hướng phía ngoài thạch thai bay đi trong nháy mắt đã tiến vào trong thông đạo bằng đá. Hàn lập lặng lặng nhìn nàng ta rời đi, một chút ý tứ ra tay ngăn cản đều không có. Hắn chờ tới sau khi đổn quang nàng này thật sự biến mất mới một lần nữa từ từ đi tới chỗ tế đàn, nhìn vào bên trong hư thiên đỉnh động quật vài lần chậm rãi mở rộng phạm vi tìm kiếm. Nhưng không biết là nơi để khống chế pháp trận được ẩm dấu cực kỳ cẩn mật hay là hắn chưa tìm ra được mà cả buổi hàn lập vẫn không có thu hoạch gì. Một ngày trôi qua, khắp nơi trong tầng thứ năm đều có dấu vết tìm tòi của Hàn Lập để lại. Nhưng là hơn nửa ngày sau, hắn ngoại trừ sắc mặt ngày càng âm trầm thì vẫn không tìm thấy chút bóng dáng nào của nơi khống chế pháp trận. Sau một ngày nữa, Hàn Lập vẫn không có thu hoạch gì tựa lên trên một cây thiết thạch trụ, ngẩn ngơ ngồi tại chỗ suy tính. Chẳng lẽ nơi khống chế pháp trận của hư thiên đỉnh không nằm ở tầng này mà nằm ở một trong bốn tầng còn lại? Hàn lập tự nhủ. Đang lúc thần sắc hắn âm trầm bất định bỗng nhiên phủ cận bạch quang chợt lóe. Một tiếng tư lạp xé sách không gian truyền đến thân hình ngân bào nữ tử theo đó hiện ra. Hàn lập ánh mắt ngưng trọng, nhìn chầm chầm vào nàng ta không chớp mắt. Hắn tin nàng này không vô duyên vô cớ tìm đến, đang muốn nghe xem ý đồ đến của đối phương. Dù sao mấy ngày này này không thấy nàng ta xuất hiện ở tầng thứ 5, chẳng lẽ ở mấy tầng khác tìm được phương pháp đi ra ngoài rồi sao? Thế nào, hàn đảo hữu đã tìm được phương pháp rời khỏi nơi này chưa? Ngân bảo nữ tử tử từ, từ hỏi. Nếu tìm được rồi, tại hạ sao lại còn phải ở chỗ này? Nghe khẩu khí đáo hữu chẳng lẽ có phát hiện gì, hàn lập trong lòng bình tĩnh trở lại, dường như trước đây nàng này với hắn chưa từng nói chuyện tử tế với nhau. Nơi này ta đại khái đã nhìn qua toàn bộ, muốn cậy mạnh mà phá vỡ cấm chế ra ngoài thì ít nhất phải hai ba hóa thần kỳ tu sĩ liên thủ mới được, hiện tại nơi đây cũng chỉ có hai người ta và ngươi chuyện này đừng nên nghĩ tới trong mắt ngân bào nữ tử thu quang lưu động chậm rãi nói việc này không cần đạo hữu nói ta cũng đã biết hàn lập trong lòng đồng dung, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ thờ ơ hừ ngươi chẳng lẽ không phải đang tìm nơi không chế pháp trận sao ngân bào nữ tử có chút không kiên nhẫn mắt phượng chợt lóe hừ lạnh một tiếng không chế pháp trận hàn mỗ đích xác đang tìm nơi đó Phượng tiên tử có gì chỉ giáo sao, hàn lập thần sắc khẽ đổi thừa nhận nói. Thế thì tốt rồi, nơi khống chế pháp trận ta đã tìm được rồi, nhưng muốn rời khỏi nơi này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, bây giờ ta muốn hỏi ngươi hai vấn đề, nơi này cùng băng phách tiên tử năm đó có quan hệ gì, tiểu đỉnh trong tay ngươi có phải là hư thiên bảo đỉnh không? Ngân Bảo nữ tử hít sâu một hơi, thần sắc bỗng nhiên trầm xuống. "Băng Phách Tiên tử, nàng là ai kiên tiểu đỉnh kia, đạo hữu nói nó là Tư Thiên đỉnh, chính là nó sao?" Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức hàm hồ đáp. Ngân Bảo nữ tử nghe xong lời này, nhìn chầm chầm Hàn Lập, Hàn quang trong mắt chợt lóe, một lúc lâu sau mới lại nói. Băng Phách Tiên Tử là Thượng Cổ Tu Sĩ Sáng Tạo ra. Hiền Lam Băng Diếm cũng là tổ sư khai phái của tiểu cực cung, nhìn dáng vẻ của ngươi có vẻ đối với việc này thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng sự tình hư thiên đỉnh tốt nhất là ngươi hãy nói cho rõ ràng, nếu tiểu đỉnh kia là hư thiên đỉnh thì chính là vật dùng để khống chế pháp trận, còn nếu không phải thì nói với ngươi cũng không có tác dụng gì. Ta tất nhiên sẽ không nói ra nơi đó cho ngươi. Hàn lập vẻ ngạc nhiên lói lên, sau khi hơi cân nhắc cũng không tiếp tục do dự nói. Nếu đảo hữu đã nói vậy thì ta cũng không có gì giấu riêng. Tiểu đỉnh kia chính xác là hư thiên đỉnh, không biết là nơi khống chế pháp trận rốt cuộc nằm ở đâu. Tốt lắm, nếu đảo hữu thừa nhận, vậy đi theo ta. Bây giờ chúng ta nếu muốn rời khỏi nơi này chỉ còn cách liên thủ một lần. Trước khi rời khỏi nơi này, an oán của ta và ngươi tốt nhất gác lại một bên, nếu không vô luận là ai cũng không thể một mình rời khỏi đây. Ngân bảo nữ tử chấn định trở lại, không có chút ý muốn trả lời hàn lập, lập tức thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một đảo kinh quang thẳng đến thông đảo đá mà đi. Hàn lập nhớ mày! Nhưng không nghĩ nhiều cũng hóa thành một đảo thanh hồng theo sát. Nhưng chỉ phi đồn trong chốc lát, Hàn lập liền lộ ra biểu tình kinh ngạc. Bởi vì tinh quang dẫn đường phía trước rõ ràng là hướng về phía Hàn ly thai mà bay đến. Nơi đó hắn đã tìm tòi vô số lần, làm sao còn có thể có vật gì đó mà không bị phát hiện. Chẳng qua nữ tử phía trước một chút ý tứ sừng lại đều không có. Hàn lập cũng chỉ có thể cưỡng chế sự kinh nghi trong lòng, một đường bay theo. Một lúc sau, tinh quang sau khi xoay một vòng quanh đài cao cuối cùng cũng dừng lại trên tế đàn, hào quang chợt tắt hiện ra thân ảnh thước tha của ngân bào nữ tử. Phượng đảo hữu, ngươi có tìm sai địa phương không? Nơi khống chế pháp trận thật sự ở trong này, hàn lập đồng dạng cũng hạ xuống trên đài, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Tìm sai địa phương? Hắc hắc, bổn cung cho dù nhắm mắt lại cũng có thể tìm ra nơi khống chế pháp trận kia. Ngân bảo nữ tử khinh thường nói, lời này có ý tứ gì, hay là đảo hữu trước đây đã tới nơi này, hàn lập trong lòng cả kinh. Ta chưa hề đi qua nơi này, chẳng qua băng lan đảo nơi băng phượng nhất tục chúng ta sinh sống có một tòa thạch thai giống với nơi này mà thôi. Kể ra mà nói bảo đỉnh của ngươi cũng có chút quan hệ sâu xa với băng phượng nhất tục chúng ta. Ngân bảo nữ tử cười lạnh nói. Nàng không đợi hàn lập kinh ngạc xong, lập tức bay lên, hai tay bỗng nhiên hướng một chỗ trên không trung tế đàn điểm vài cái. Nhất thời trên không truyền đến vài tiếng giòn vang nghe như đồ sứ vỡ vụn. Mấy đoàn bạch điểm trói mắt hiện lên trên không trung. Sau đó mấy quang điện run lên trong nháy mắt bành trứng ra gần bằng một bánh xe nhỏ Vài cái bạch sắc quang điện này ở trên không trung đồng thời chớp đồng không ngừng Cuối cùng dung hợp lại làm một trở thành một quang cầu thật lớn Hàn lập hé miệng trên mặt không che giấu vẻ khiếp sợ Ngân bào nữ tử liếc mắt nhìn hàn lập một cái Rồi lại thản nhiên tiếp tục thi pháp Mời ngón tay chuyển động nhanh từng đạo từng đạo pháp quyết bay vào bên trong quang cầu rồi biến mất. Cuối cùng trong quang cầu vang lên một tiếng thật lớn, rồi đột nhiên hóa thành hơn 10 cái trận kỳ trắng như tuyết. Mỗi cái đều dài 5-6 thước, mặt trên thêu một ít thượng cổ hoa văn khó hiểu. Các trận kỳ này ở trên không quay tròn rồi hóa thành hơn 10 đạo bạch hồng chói mắt hướng tới bốn phía bắn đi, chợt lóe lên rồi tiến vào trong lòng đất mất tâm. Nhìn thấy cảnh này ánh mắt hàn lập liên tiếp trước đồng trên mặt mơ hồ lộ ra một thoáng giật mình. Mà đúng lúc này toàn bộ hàn ly thai phát ra tiếng nổ vang rồi. Sau một trận dung động kịch liệt, lấy tế đàn làm trung tâm hiện ra một cái pháp trận cơ hồ trải rộng toàn bộ thạch thai trên mặt pháp trận linh quang đủ màu trước đồng không ngừng. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.com Chương 1123 Khốn địa tiềm tu Pháp trận hiện lên trong nháy mắt, hai người liền bay lên trên không trung, từ trên nhìn xuống dưới. Hàn Lập quan sát một lúc, liền khẳng định Pháp trận trước mắt đích thực là Pháp trận khống chế của hư thiên điện. Hơn nữa ở trung tâm Pháp trận có thể thấy được một cái đồ án độc nhất vô nhị giống với trên hư thiên đỉnh. Hắn hồi tưởng một chút về tình hình lúc mở ra huyền Ngọc Đồng của hư linh điện này. Cái Pháp trận phong ấm huyền Ngọc Đồng kia tựa hồ cũng dùng cùng một loại cấm chế với nơi này. Chẳng qua Pháp trận trước mắt này lớn hơn 10 lần, hơn nữa phức tạp và thâm ảo hơn nhiều. Người trước kia cũng đã gặp trận Pháp kiểu này. Ngân bào nữ tử tựa hồ chú ý tới một tia dị sắc trên mặt hàn lập, pháp quyết trong tay thu lại hướng hàn lập hỏi. Ta ở nơi nào đó trong tiểu cực cung gặp qua một trận pháp giống thế này, hàn lập cũng không có ý xấu riêng, nhàn nhạt nói. Thì ra là thế, như vậy cũng tốt. Phương pháp thao túng trận này ngươi hẳn là cũng biết một ít sao, ngươi có thể nhận biết tư thiên đỉnh có thật là pháp khí khống chế pháp trận không, ngân bảo nữ tử cũng không tiếp tục truy vấn hàn lập, ngược lại còn bảo hắn ra tay. Hàn lập do dự một chút, rồi gật đầu khẽ hé miệng ra, nhất thời một hiện ra một đoàn thanh quang hướng trung tâm pháp trận bay đến bên trong đúng là tư thiên đỉnh chừng mấy tất. Đương nhiên Hàn Lập tự nhiên sẽ không dồn toàn tâm toàn ý cho việc này, hắn phân nửa tâm tư vẫn cẩn thận để ý nữ tử kia, chỉ cần đối phương có một tia ý niệm muốn đoạt bảo sẽ lập tức thu hồi đỉnh này lại. Tư thiên đỉnh bay đến trung tâm cử đại pháp trận, dưới sự điều khiển của Hàn Lập liền ngừng lại, vừa lúc khớp với đồ án cử đỉnh phía dưới. Đúng lúc đó, đồ án cử đỉnh phát sáng mạnh, đột nhiên từ giữa bay ra một đảo thanh sắc quang trụ, đem hư thiên đỉnh trên không chung gắn vào trong đó. Hàn lập chỉ cảm thấy thần niệm chấn động. Lại một lần nữa mất đi liên hệ cùng đỉnh này. Sắc mặt hắn không khỏi đại biến, ánh mắt vội vàng nhìn thoáng qua ngân bào nữ tử bên kia, thấy nàng vẫn chưa có bất cứ hành động gì thường nào. Lúc này trong lòng hắn mới an tâm tiếp tục xem biến hóa của Pháp Trận và Thư Thiên Đỉnh. Bị bao vây trong thanh quang, Thư Thiên Đỉnh bắt đầu phát ra tiếng ong ong, hình thể trở nên cuồng trướng. Một lát sau, đỉnh này đã to bằng cây đồ án phía dưới, đồng thời trên đỉnh các chủng loài hoa điểu trùng ngư cũng bắt đầu trôi nổi huyến hóa ra. Hàn Lập chỉ cảm thấy tâm thần nhất động, lại liên lạc được với cử đỉnh. Chẳng qua lúc này, hắn lập tức cảm thấy được pháp lực trên người hướng cử đỉnh mà điên cuồng dốc xuống. Hàn lập sắc mặt không khỏi đại biến. Nhưng vào lúc này, ngân bào nữ tử đột nhiên hai tay bấm lại niệm thần chú, hướng về trung tâm pháp trận điểm một cái. Một cột sáng linh lực màu trắng bắn ra chợt ló lên rồi nhập vào trong đồ án cử đỉnh. Hàn lập nhất thời cảm thấy được tốc độ trôi của pháp lực trở nên chậm hơn. Nằm trong phạm vi chấp nhận được thần sắc lúc này mới khôi phục lại. Nếu khiến hắn nghi ngờ thì sẽ sớm trước hết ngừng truyền linh lực đồng thời thu hồi Tư thiên đỉnh. Chẳng qua vào lúc này Tư thiên đỉnh dường như là một con đồng không đáy, không ngừng cắn nuốt pháp lực của hắn và ngân bào nữ tử. Trải qua một lúc. Sau khi pháp lực hàn lập chỉ còn lại phân nửa, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Mà lúc này pháp trận phía dưới truyền đến tiếng gầm rú, một ít ký hiệu bắt đầu chớp đồng hiện lên, nhưng hào quang mỏng manh dị thường, bộ dáng chỉ mới kích phát một chút. Không được, pháp lực ta và ngươi hai người không đủ để mở ra pháp chân này, ngân bào nữ tử thần sắc biến đổi nói pháp quyết trong tay thu lại thanh sắc quang trụ liền tán loạn hàn lập sau khi những mày đồng dạng thu hồi pháp lực thân thủ hướng từ đỉnh xa xa vẫy tay một cái tư thiên đỉnh sau khi nhoáng lên một cái từ trong cột sáng bắn ra sau đó kịch liệt thu nhỏ lại trong nháy mắt khôi phục lại kích thước ban đầu chợt lói lên rồi bay vào trong tay áo hàn lập không chỉ mỗi vấn đề là pháp lực không đủ đâu Pháp trận khống chế này nguyên bản do hóa thần kỳ tu sĩ tha túng, lấy tu vi nguyên ảnh trung kỳ của ta và hậu kỳ của ngươi thì muốn khống chế pháp trận này căn bản không có khả năng thành công. Hàn lập nhìn chầm chầm pháp trận phía dưới, cao mày nói. Lúc này trận nhãn của đồ án cử đỉnh sau khi mất đi hư thiên đỉnh cột sáng màu xanh do nó phun ra cũng biến mất không thấy. Tiếng gầm rú cùng liên quang chớp đồng trên pháp trận cũng dần dần trở nên thu liếm, cuối cùng hoàn toàn yên lặng trở lại trở nên giống như vật chết. Cũng không nhất thiết phải là hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể thu đồng pháp trận này, nếu có vài nguyên anh hậu kỳ tu sĩ liên thủ cũng đủ để khống chế pháp trận này. Sau một lúc lâu trầm mặt, Ngân bào nữ tử mới mở miệng nói, Đạo hữu đang đùa phải không? Cho dù bốn gá hậu kỳ tu sĩ cũng không ngăn được một bàn tay hóa thần kỳ tu sĩ trên lệch hai bên to lớn thế nào, đảo hữu hẳn là rất rõ ràng, hàn lập ngẩn ra, vẻ mặt không tin. Nếu bàn về thần thông, hóa thần kỳ tu sĩ có thể điều động thiên địa nguyên khí thì nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng ta có một loại bí thuật có thể đem pháp lực vài tên tu sĩ tạm thời dung hợp làm một. Nếu dùng phương pháp này sử dụng hư thiên đỉnh hẳn là có thể mở ra được pháp trận này Ngân bào nữ tử mắt phượng trợt lóe có vài phần tự tin nói Có loại bí thuật này đảo hữu có phải nhìn chúng ngũ tử ma của ta và con khôi lỗi kia phải không Hàn lập hơi suy nghĩ rồi nói Lạc lạc đảo hữu thật sự rất thông minh ý ta chính là như vậy Ngũ ma hợp thể cùng con khôi lỗi kia cộng thêm cả ta nữa, hẳn là có mấy thành nắm chắc. Ngân bào nữ tử khẽ cười, dáng vẻ lạnh như băng biến mất, bỗng chốc trở nên rất thiên kiều bá mị, phản phất như thay đổi thành một người khác. Hàn lập đối với tuyệt thế sung nhan nàng ta lại như không thấy, ngược lại trở nên trầm ngâm cân nhắc đạo hữu vừa rồi không nói đến tên tại hạ, chẳng lẽ tại hạ không thể thi triển bí thuật này hay sao? hắn cuối cùng hỏi. đúng là chỉ sợ không được, bí thuật này phải là tu sĩ cùng cảnh giới mới có thể hợp lực thi triển hơn nữa để có thể không chế cố pháp lực hỗn hợp này phải là người có tu vi cao nhất trong đó. đạo hữu tuy rằng tu vi hơn xa so với trung kỳ tu sĩ bình thường. Nhưng so với hậu kỳ tu sĩ còn kém hơn không ít Ngân bảo nữ tử khẽ mỉm cười nói Hừ, muốn sử dụng hư thiên đỉnh phải tu luyện thông bảo quyết Ý của ngươi là muốn ta giao ra hư thiên đỉnh Hàn lập sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng Linh bảo tự nhiên rất chân quý Nhưng các hạ không nghĩ đến việc cả đời sẽ bị khốn tại nơi đây sao Băng phượng thần sắc không thay đổi trả lời Đừng vọng tưởng việc này, ta tuyệt đối không đáp ứng. Ngân bảo nữ tử thấy Hàn Lập không do dự trả lời như thế, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng lập tức Ngọc Xung khẽ động, mở miệng muốn nói gì đó. Nhưng đúng lúc đó, Hàn Lập lại lạnh lùng mở miệng. Nói cho Phượng Đạo hữu một việc, nơi này cứ cách 300 năm sẽ tự mở ra một lần. Cho dù chúng ta không làm gì thì nhiều lắm cũng bị nhốt một khoảng thời gian thôi, đến lúc đó vẫn có thể bình yên rời đi. Mà tại Hạ cũng đã thay đổi chú ý, không muốn vội vàng rời khỏi nơi này nữa mà muốn ở đây hảo hảo tu luyện một phen. Hắc hắc, đương nhiên nếu hàn mố may mắn đột phá hậu kỳ cảnh giới, đến lúc đó tự nhiên sẽ tìm đạo hữu thương lượng giải quyết cho tốt việc này. Nói xong lời này, trên người Hàn Lập Linh Quang chợt lóe, chợt hóa thành một đạo thanh hồng hướng phía ngoài thạch, ai mà bắn nhanh đi trong nháy mắt biến mất trong một cái thông đạo đá ở xa xa. 300 năm mở ra một lần, ngân bào nữ tử vừa nghe xong lời này, trong lòng kinh hỉ, lời kia căn bản đã xa tới miệng, nhất thời nuốt trở vào. Tuy rằng mất đi một cơ hội cướp lấy linh bảo của đối phương, nhưng là biết mình không bị vây khốn vĩnh viễn ở đây thì cũng tắt cái ý muốn kia. Nàng không sợ hàn lập lừa gạt, dù sao thì hai, ba trăm năm đối với thọ nguyên của thiên địa linh thú như nàng mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Mà chiếu theo tính toán ban đầu. Nàng có một loại bí thuật tự hại chính mình có thể giúp chính mình tăng lên tu vi hóa thần kỳ, từ đó có thể dễ dàng đánh chết hàn lập đoạt lấy hư thiên đỉnh. Nhưng thi triển loại bí thuật này chẳng những cực kỳ hà khắc, hơn nữa tổn hại rất lớn. Chẳng những chỉ có thập cấp yêu thú của băng phượng nhất tộc mới có thể thi triển. Hơn nữa sau khi thi triển cơ bản hao tổn rất nhiều tinh nguyên 89/ phần 10 sẽ mất đi cơ hội tiến dai hóa thần kỳ. Đối với người đã sớm đạt tới chuẩn hóa thần kỳ. Có điều kiện rất tốt để đột phá hóa thần kỳ như nàng thì hậu quả đó thật khó chấp nhận được. Lại nói tiếp, nàng ta cũng là phi thường buồn bực. Nàng nguyên bản bởi vì vấn đề thỏ nguyên nên đã tính toán sắp tới sẽ tiến dai hóa thần kỳ Nhưng sau khi được hóa thân xa lão yêu mang đến tin tức về điểm nối không gian liền vội vàng tham gia tấn công tiểu cực cung Cho nên bây giờ vẫn còn dừng lại ở tu vi nguyên anh hậu kỳ Đương nhiên nếu ở chỗ này trực tiếp tiến dai lên hóa thần cũng là một lựa chọn không tồi Một khi tiến dai thành công chẳng những có thể đánh chết hàn lập còn có thể đoạt được linh bảo Tư thiên đỉnh rồi rời khỏi nơi này. Nhưng là sự tình băng phượng tộc có chút đặc thù phải ở thánh địa bổn tộc băng uyên đảo cử hành nghi thức đặc thù nào đó mới có thể tiến dai. Nếu không cho dù tiến dai thành công tu vi từ nay về sau cũng sẽ không tăng. Sau khi có hy vọng rời khỏi nơi này. Nàng tự nhiên sẽ không mạo hiểm tiến sai ở đây Đương nhiên Hàn Lập cũng không biết việc này Nhưng là sợ đối phương chó cùng rước dậu, Cho nên mới để lộ ra chuyện hư thiên đỉnh 300 năm mở ra một lần Chỉ cần nàng này có một tia hy vọng Sẽ không dễ dàng cùng hắn không chết không thôi Đương nhiên câu cuối cùng đột phá hậu kỳ hắn nói lúc nãy Tự nhiên là thuận miệng mà nói thôi Ngân bảo nữ tử do thập cấp băng phượng kia cũng không chút để ở trong lòng. Muốn đột phá hậu kỳ nào có thể dễ dàng như thế, thế gian này không biết bao nhiêu nguyên anh chung kỳ tu sĩ không thể bước qua nổi một bước này, cả đời chỉ dậm chân lại tại chỗ. Ngân bảo nữ tử trên thạch thai cân nhắc nửa ngày trong miệng thì thảo một câu. Cũng được, ta còn phải loại bí thuật chưa luyện thành, không bằng nhân cơ hội này tu luyện chúng. Nếu có thể tu luyện thành công, như vậy khi đối đầu với người này có thể nắm chắc thêm hai phần thủ thắng. Sau khi nói xong lời này, nàng dầm chân ngọc, nhất thời hóa thành một đảo tinh hồng, hướng về một cái thông đảo đối diện cái hàn lập mà phi độn đi. Nàng cũng tính toán tìm một thạch thất thích hợp để hảo hảo bế quan tu luyện một chút. Nửa ngày sau, hàn lập thân ở trong một gian mật thất lớn 40 trượng. Hai chân ngồi xiếp bằng trên mặt đất, mà trước người hắn có một cái thủy trì màu trắng ngà trừng mười trượng, bên trong linh khí lượn lờ bốc lên mùi thơm ngát sông vào mũi, đúng là thần bí mật thất tầng thứ hai mà ngày đó hàn lập gặp nguyên sao. Nơi này chẳng những phi thường bí ẩn, lại còn có một cái linh nhãn chi tuyển lớn như vậy, tự nhiên là một nơi tuyệt hảo để tu luyện. Chẳng qua vì để phòng ngừa vạn nhất hàn lập đem cái truyền tôn trận kia tạm thời phong ấn, làm cho nó tạm thời không sử dụng. sau đó lại dùng một ít trận kỳ che đậy cả mật thất này. dưới tình huống cấm thần cấm chế vẫn đang tác dụng lên cả cự tháp, cho dù con thập cấp băng phượng kia có ý định tìm nơi này chỉ sợ cũng không phải là việc dễ dàng. phạm nhân tu tiên tác giả, vong ngữ thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website trí.com, Chương 1124 Thiên Triệu Thật lòng mà nói, Hàn Lập căn bản cũng không muốn lưu lại nơi này lâu mà muốn trước hết trở về thiên nam để giải trừ phong hồn chú phong ấm nam cung Uyển. Nhưng đem hư thiên đỉnh cho ngân bào nữ tử, căn bản là tự tìm đường chết Con băng phượng kia có tu vi tương đương hậu kỳ tu sĩ có thể tu luyện đến tầng thứ hai thông bảo quyết. Đến lúc đó thì khi cùng đối phương tranh đấu, hắn cho dù có khôi lỗi và ngũ ma cùng liên thủ cũng không thể địch lại. Loại sự tình ngu ngốc này, hắn tự nhiên sẽ không làm. Cũng may Nam Cung uyển đã dùng qua nội đan hỏa thiềm thú. Cho dù không thể hoàn toàn giải trừ phong ấm nhưng để chỉ hoán phong hồn chú phát tác thì trong vòng hai ba trăm năm tuyệt đối không có vấn đề gì. Do đó, hắn cũng chỉ có thể thay đổi ước nguyện ban đầu trước hết lặng lặng tu luyện trong này. Hiện tại hàn lập hai mắt nhắm nghiền, trừ bỏ trước ngực có một tia phập phồng như có như không thì không khác gì người chết. Nhưng vì xương mù màu trắng ngà do linh nhãn chi tuyển phát ra. Lại dường như có một sức lôi kéo nào đó mà từ từ thổi về phía hàn lập. Làm cho hắn ở trong vũ khí như ẩn như hiện. Cuối cùng hình thành lên một cái vũ cầu màu trắng ngà, hoàn toàn che phủ thân hình hắn bên trong. Một ngày, một tháng, một năm thời gian từng chút trôi qua, linh vụ màu trắng không ngừng hướng bên cạnh thủy trì tụ lại bạch sắc vũ cầu cũng lặng lặng nằm ở đó, không có chút biến hóa. Dường như vật ấy từ khi thiên địa sinh ra đã nằm ở nơi đó rồi. Biến hóa, dường như vật ấy theo thiên địa sinh ra ngày khởi, liền tồn tại như thế địa bình thường. Tu luyện không có 5 tháng, chỉ trước mắt đã trôi qua 80 năm. Vào một ngày trên bến cảng một đảo nhỏ, một vài con thuyền lớn có, nhỏ có đang đi đi lại lại, lại có một ít tu hành giả trên không trung đang bay vào bay ra tỏa thành. Ngoại trừ chỗ duy nhất này ra, toàn bộ tứ phía tòa thành này đều đã bị cấm chế che đậy. Điều này cũng tạo thành cảnh tượng phồn vinh của bến cảng này. Ở một nơi bên cạnh bờ biển có vài tòa núi lớn nhỏ khác nhau. Thư thức dài rác. Mà trên ngọn núi cao nhất có một giấy công trình lầu các màu trắng nhạt. Đừng nói là tinh xảo phong nhã, thậm chí các lầu các này đều dùng cự thạch thô to xây thành tạo nên vẻ quê mùa cục mịt. Mà trên tầng cao nhất của một các lâu cao ba tầng, một gã lam bào tu sĩ và một gã thư sinh áo trắng đầu mang nho quan đang một mặt nhìn tình hình cảng một mặt đàm luận chuyện gì đó. Minh Sư Hương nghe nói nghịch tinh minh cùng tinh cung ở đảo phủ cận lại đại chiến một hồi. Có một tên ghét đan tu sĩ như tinh minh tử trận, xem ra nhịp tinh minh vừa bị nếm quả đắng. Tiểu huy, Tên thư sinh kia thản nhiên nói Khổ, mấy năm qua, xung đột của tinh cung và nhịp tinh minh trở nên thường xuyên, xem ra chàng đại chiến tiếp theo không xa đâu. Mà cũng thật kỳ quái, xét về thế lực rõ ràng nhịp tinh minh chiếm thượng phong. Nội hải 26 đảo nhỏ, nhịch tinh minh ước chừng chiếm cứ hơn 20 tòa Nhưng luận về số lần thắng bại trái lại tinh cung lại chiếm đa số lần thắng Lam bào đạo sĩ thở dài nói Hắc hắc, việc này không có gì kỳ quái Thiên tinh song thánh bởi vì tu luyện nguyên từ thần quang Chỉ cần không rời xa thiên tinh đảo cơ hồ là bất bại Huyên không nghe nói lần đại chiến lần trước Lục đạo cực thánh cùng vạn tam cô liên thủ cũng vẫn bị thiên tinh song thánh ở phủ cận thiên tinh đảo đánh cho thảm bại sao. Chẳng qua thiên tinh song thánh cũng không dám rời xa thiên tinh đảo một thời gian dài, nếu không tu vi sẽ giảm mạnh. Từ đó, hai nhà này cố ghi lẫn nhau chỉ làm cho mấy tiểu tông môn chúng ta xui xẻo. Thư sinh cười lạnh. Điều này cũng đúng thôi, bị hai nhà này thường xuyên phái đi làm việc cũng không có gì, tùy tiên phái vài tên để tử cấp thấp ứng phó một chút là được. Nhưng trước kia chỉ cần cống nạp cho một nhà, hiện giờ lại phải cho cả hai nhà, bây giờ thật khổ hết sức. Lam bảo đạo sĩ vẻ mặt buồn bực nói. Haha, Minh Sư huynh thật đúng là lo nghĩ nhiều. Sự tình bậc này không phải là hai đệ tử trúc cơ kỳ như chúng ta có thể quản tới, tự nhiên có các vị sư bá, sư tổ lo lắng. Chỉ cần có sư tổ ở đây, hai nhà kia cũng sẽ không ép bức bổn môn quá mức. Mà chúng ta chỉ cần qua hai năm chấp sự này rồi phản hồi động phủ của mình dốc lòng tu luyện là được. Sư huynh Lần trước khi bế quan xong để đã mơ hồ cảm thấy có thể đột phá cảnh giới tiến vào trúc cơ trung kỳ rồi Thư sinh đột nhiên trên mặt lộ một tia đắc ý nói Cái gì sư để nếu có thể trong vòng trăm năm thời gian tiến dai lên trung kỳ đây chính là thiên phú hơn người vi huynh ở trung kỳ cảnh giới mệt nhọc gấp 10 lần mà vẫn không có chút dấu hiệu đột phá nào Lam bảo đạo sĩ nghe vậy ngẩn ngơ, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Minh Sư Huyên nói đùa rồi, ai cũng biết sơ kỳ bình cảnh và trung kỳ bình cảnh chính là cách biệt một trời một vực. Tiểu đệ sau khi tiến vào trung kỳ 89/ phần 10 còn không bằng Sư Huyên đâu. Thư sinh liên tục xua tay. Lam bảo đạo sĩ nghe vậy, cười khổ một tiếng, đang muốn nói gì nữa thì một tiếng nổ như sét đánh từ 9 tầng trời chuyển đến toàn bộ lầu các trở nên chấn động kịch liệt. Hai người nhất thời cả kinh, liếc mắt nhìn nhau rồi vội vàng hướng cảng khẩu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời cách cảng hơn 10 lý mơ hồ như có một đám mây lớn xiếm lệ như ánh nắng buổi chiều không ngừng quay cuồng. Ngay sau đó chuyện đến từng đợt thanh âm oanh oanh long long như có vạn mã bôn đặng mà theo âm thanh này, mặt biển phủ cận bỗng nhiên hiện lên một con sóng cao hơn trăm trượng một cách ngân sắc bạch tuyến từ xa xa hướng cảng khẩu đánh tới. Lần này, các con thuyền neo đậu ở cảng đều nháo loạn, liều mạng cập bến tàu, vô số phàm nhân từ trên thuyền chạy ra, hướng trên bờ mà chạy bán sống bán chết. Dưới con sóng khủng khiếp như thế Bất kỳ ai giờ cũng biết giờ phút này còn cố trụ lại trên thuyền thuần túy là muốn chết Thuần túy là muốn chết mà thôi Về phần các con thuyền này và các loại hàng hóa trên thuyền thì cũng chỉ có thể dựa vào số trời Lam bảo đạo sĩ và thư sinh đối với con sóng lớn trăm năm khó gặp lại như không nhìn thấy Ngược lại vẻ mặt khẩn trương Gắt gao nhìn trầm chầm, chầm mây mù quay cuồng trên không trung phía xa xa. Một lát sau, hai người đứng dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh. Không riêng gì hai người bọn họ, cả những tu tiên giả đang ra vào ở cảng, giờ phút này mỗi người sắc mặt cũng đại biến. Những người tu vi thấp, không có pháp khí độn quang đều từ không trung vội vàng hạ xuống mặt đất. Linh áp truyền đến từ trong đám mây mù diễm lệ thật sự quá kinh người, bọn họ cho dù cách xa đám mây mù đó, nhưng cũng bị linh khí giao động kia làm cho kinh hãi, phản phất như có thượng cổ yêu thú gì đó sắp xuất hiện. Yêu thú sắp buông xuống thế gian bình thường. Lúc này chẳng những kiến trúc gần càng khẩu chấn động dữ rồi, mà toàn bộ tự đảo dường như cũng bắt đầu trở nên nhẹ nhàng run rẩy. Lam bảo đạo sĩ và thư sinh đã trở nên miệng lưới khô cứng, bất cứ từ ngữ gì cũng không thốt ra được. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ phía trong đảo bay vụt ra ba đảo cầu vòng kinh người trong nháy mắt đã bay đến trên không lầu các. Sau khi xoay quanh một vòng liền phân biệt tiến nhập vào trong tầng chót. Hào quang chợt tắt, hiện ra một nữ hai nam. Phân biệt là một gã hoàng bào đại hán khỏe mạnh. Một gã thanh sam lão giả sầu mi kiếm khổ và một nữ tử quyến rũ Tham kiếm nhất vì sư bá Vừa thấy ba người này đạo sĩ và thư sinh rốt cuộc khôi phục một ít thái độ bình thường, vội vàng hành lễ Rốt cuộc sao lại thế này, hoàng bào đại hán khoát tay chặn lại, thần tình ngưng trọng hỏi Sư dơ, dơ quy quy y E, T cũng không biết chuyện gì, bầu trời bên kia đột nhiên xuất hiện hiện tượng như vậy, hai người chúng ta đang muốn gửi truyền âm phù thông báo cho mấy vị sư bá đây. Lam bảo đạo sĩ nhanh chóng khôi phục bộ dáng kính cần nói. Kỳ thật không cần đạo sĩ nói, một gã kết đan tu sĩ mới tới đã sớm đồng dạng nhìn chầm chằm không chung xa xa, một lời cũng không nói. Đấy là cái gì, chẳng lẽ có cao sai yêu thú gì ở bên kia không trung thôn vân thổ vụ sao?" Nữ tử quyến rũ kia nhíu đôi mi thanh tú hỏi. "Không phải, bên trong mây mù cũng không có yêu khí xuất hiện, không phải yêu thú. Hơn nữa có thanh thế bậc này thì yêu thú đó tối thiểu phải là đẳng cấp hóa hình trở lên, căn bản không thể xuất hiện ở nội hải." Thanh sam lão giả hai mắt nhíu lại, Lắc lắc đầu Người hai mắt nhíu lại hạ Lắc lắc đầu Chẳng lẽ là vị nguyên anh kỳ tiền bối nào đó Ở trong kia thi pháp Đại hán cũng kinh nghi hỏi Tựa hồ không có khả năng này Ma công của các nguyên anh kỳ lão quái Theo ta biết thì không nghe nói Có loại công pháp bàng môn tả đạo Thôn vân thổ vụ bậc này Thoạt nhìn có vẻ như là dấu hiệu thiên triệu Khi có bảo vật xuất thí hít sâu một hơi Lão giả trịnh trọng nói, nếu thực sự như lời huyên nói thiên triệu lời hại bậc này thì bảo vật kia chắc chắn không tầm thường, bổn môn nhất định không thể dễ dàng buông tha. Nữ tử kia vừa nghe thấy lời này, hai mắt sáng ngời nói. Đại hán vừa nghe thấy lời này trên mặt cũng sục dịch lộ ra biểu tình. Cái gì bảo vật xuất thế, ta thấy các ngươi chán sống rồi. Một tiếng giả nua đột nhiên quanh quẩn vang lên trong phòng. Mấy người lão giả vừa nghe thấy lời này, nhất thời cả kinh, vội vàng thu tay đứng dậy. Lập tức một đảo Lam mang hiện ra, hào quang trói mắt lói lên tiếp theo một gã trung niên nhân cao gầy xuất hiện ở trong phòng. Tham kiến sư thúc. Ba người kia đồng thanh nói. Lam bảo đạo sĩ và thư sinh sau khi cả kinh, vội vàng hành đại lễ. Miệng liên thanh nói tham kiến sư thúc tổ Lúc này mới thấy rõ ràng Người trung niên nhân này sắc mặt vàng như nến Hai mắt xám trắng Đích thì là một người mù Hừ, các ngươi to gan thật Cho dù thật sự là bảo vật xuất Thế trọng bảo vật này cũng không phải là vật mà các ngươi có thể chiếm lấy Nếu may mắn chiếm được cũng chỉ là đưa tới họ sát thân mà thôi Theo ta được biết hốn lão ma trùng hợp đã ở gần đây, hiện tượng thiên văn như thế hắn không có khả năng không nhìn thấy. Trung niên nhân mặt vàng như nến không chút thay đổi âm thanh lạnh lùng nói, hai mắt xám trắng lập tức nhìn về phía thải hà quay cuồng phía xa xa trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Mấy người đại hán nghe thấy ba chữ hốn lão ma thì sắc mặt trở nên đại biến, nháy mắt vẻ mặt trở nên phi thường khó coi. Cho dù chúng sư dơ, dơ quy, quy, y, e, tê, không thể lấy được bảo vật này, chẳng lẽ sư thúc người cũng không thể giành lấy bảo vật này sao? Nữ tử quyến rú kia vẫn không cam lòng nói. Nếu thật sự là bảo vật gì đó, ta tự nhiên sẽ cố gắng thử một lần, người khác sợ hốn lão ma còn ta lại muốn đấu một trận. Chẳng qua đáng tiếc là, việc này tám chín phần mười đều không phải là thiên triệu bảo vật xuất thí. Trung niên nhân đờ đánh nói. Những người trong phòng lại được một trận ngạc nhiên. Nhưng đúng lúc này, không trung xa xa bạch mang chói mắt hiện lên, đem đám mây màu sắc sực sỡ kia trong nháy mắt trở nên chói lòa. Mọi người trong lầu các ngoại trừ trung niên nhân kia, ai cũng phải nhắm hai mắt lại. Mà ngay đúng lúc đó, xuất hiện một trận vạn vẻo không gian lan đến non nửa không gian tiếp theo linh áp không lồ còn cường đại hơn lúc trước xuất hiện. Một tòa kiến trúc như cung điện trắng noán quỷ gì hiện lên ở một góc, như ẩn như hiện còn tản ra ánh sáng trong suốt nhàn nhạt. phàm nhân tu tiên